ở nhà với ba thêm 2 ngày thì cô lên thành phố. Ngày tối hôm ấy, cả Ngân Thương và Nguyễn Hằng đều có tour ở Ba Thiên Đường. Vừa bước vào ba, anh quản lý đã nói với Ngân Thương: "Hôm nay đại gia là yêu cầu cho cô hát xiêng đấy, cố thể hiện cho tốt nhé." Liếc xuống bên dưới, Ngân Thương giật mình khi liếc thấy bóng Hoàng Hùng, người đàn ông đã mua trinh cô, cũng nhờ anh ta mà cô mới có tiền thay thận cho ba. Đã mấy tháng rồi cô mới gặp lại người ấy, tim cô bỗng đập lên như loạn nhịp khi thấy anh ta yêu cầu cô hát một bản nhạc phẩm của chị Công Sơn, tình khúc diễm xưa. Thật hiếm vì bình thường rất ít khách yêu cầu nhạc trữ tình, chủ yếu họ thích nhạc sôi động và thời thượng được giới trẻ yêu thích hiện nay. Anh ta đúng là ngoại lệ, cũng may ngân thường có thể hát được nhiều thể loại nhạc. Khi cô bước ra sân khấu, tiếng vỗ tay nhất loạt nổi lên. Cô bắt đầu cất tiếng hát, từng câu từ vang lên làm mê đắm lòng người. Đột nhiên cô thấy xây sở mặt mày, rồi mắt mũi tối tăm. Đúng lúc cô tưởng mình ngã ra sàn, thì một bàn tay vững chãi đỡ lấy cô. Một màn đêm đen đặc bao trùm vây kín, ngân thường không còn biết gì nữa. Khi cô tỉnh dậy, đã thấy sổng vào mũi mình toàn mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Bên cạnh là những chiếc giường phủ ga trắng tinh. Cựa mình một cái cô thốt lên. Tôi đang ở đâu thế này? Trời, may quá tỉnh rồi. Mày đang ở bệnh viện này ngân thương. Tự nhiên đang hát mà xỉu đi là mọi người lo quá. Sao tao lại ở đây? Mày được người ta đưa đến bệnh viện chứ đâu. Thôi, nằm yên tịnh dưỡng đi. Bác sĩ bảo mày bị thiếu máu nên choáng Chắc phải nằm đây đến sáng mai mới được về. Chợt một bóng người to lớn đứng ngay trước mặt. Người này cất giọng nói làm cho ngân thương giật mình Viện phí tôi đã đóng hết cũng bảo bác sĩ kê thêm thuốc bổ cho cô rồi Giờ tôi đi đây bảo trọng Anh là anh đưa tôi vào viện Chuyện nhỏ mà không sao là tốt rồi Cô nằm nghỉ đi Nói xong người ấy rời đi Nguyệt Hằng đi theo bóng người ấy ra hành lang Ngoài đó cũng có một người đàn ông trẻ tuổi khác đang đứng chờ Lúc này Nguyệt Hằng mới nói Cảm ơn hai anh đã đưa bạn tôi vào đây Để tôi thay Ngân Thương trả lại tiền viện phí cho anh Thôi khỏi Nói rồi hai chàng xói ca nọ bước nhanh ra cổng bệnh viện Nguyệt Hằng vẫn chưa hết bàng hoàng miệng lầm bầm Liệu có phải là duyên không nhỉ? Lần nào cũng là anh chàng này Ngân Thương quả là may mắn mà Rồi cô quay vào giường của Ngân Thương nói Cơ hội ngàn năm có một Sao mày không nói cho anh ta biết Mày đang mang thai đứa con của anh ta Nói làm gì đó cũng là sự cố ngoài ý muốn Tao không muốn anh ta biết sự tồn tại của đứa bé Tao sợ anh ta sẽ bắt nó đi Tốt nhất là không nên để cho anh ta biết sự có mặt của nó Đứa bé chỉ là của riêng tao mà thôi Mày đừng nói gì nhé Nhưng mày phải biết là chỉ một hai tháng nữa thôi Khi bụng mày to lên thì chẳng có vũ trường hay quán ba nào thuê mày hát đâu Lúc đó sẽ rất khó khăn đấy Lại còn đẻ đái rồi nuôi con nữa Chăm một đứa con và nuôi nó khôn lớn không hề dễ dàng chút nào đâu. Mày nghe tao nói cho Hoàng Hùng biết đi. Dù sao anh ta cũng là con của đại gia truyền thông. Bản thân lại là tổng giám đốc một công ty khai thác khoáng sản. Anh ta thừa điều kiện để chăm lo cho mẹ con mày. Tao thấy Hoàng Hùng rõ ràng là người tốt. Mày còn lấn cấn gì nữa? Không, đứa bé chỉ là của riêng tao không can sự gì đến anh ta cả. Tao không muốn lấy đứa bé ra gây sức ép. Cũng không cần anh ta phải chịu trách nhiệm gì hết Vì thế tao xin mày hãy giữ bí mật giúp tao Vậy còn ba mày thì sao Liệu mày giấu được mãi không Bụng thì ngày một to ra Mà tận 9 tháng 10 ngày mới sinh lận Mày định từ giờ đến lúc đó không về thăm ba mày hay sao Đúng là Ngân Thương có nghĩ đến điều ấy Nhưng cô giờ này cô chỉ nghĩ bằng mọi cách Mình cần phải sinh đưa bé ra Chứ chưa biết phải tính sao với tình huống này Giờ nghe Nguyệt Hằng nói mới bắt đầu nghĩ ngợi mông lung. Ở hậu giang quê cô đúng là vẫn còn giữ tư tưởng nặng nề lắm. Chỉ cần một cô gái không chồng mà chửa thì cũng là chủ đề bàn tán xôn xao đầu làng cuối xóm rồi. Trong khi ấy, bà cô lại đang mang trong mình trọng bệnh. Chỉ cần bị đả kích thế này, liệu ông có chịu đựng được không? Cô biết phải làm gì đây? 3 tháng sau, lúc này Ngân Thương đã có bầu được 5 tháng. Cơ thể cô bắt đầu tròn chỉnh Bụng cũng nổi lên Và vòng eo đã giống như cái bánh mì Ngân thường không thể đi hát được nữa Chỉ còn một mình Nguyệt Hằng Vì thương bạn nên vẫn phải chạy xô Để có thêm tiền trang trải cho hai đứa Tối nay khi vừa ở ba thiên đường đi ra Nguyệt Hằng đang đứng ở cổng chờ taxi Thì một giọng đàn ông vang lên bên tai Sao cô lại đi hát một mình Bạn cô đâu Ngước mắt nhìn lên Nhận ra đó là Hoàng Hùng Nguyệt Hằng hở hướng đáp Anh muốn hỏi Ngân Thương hả? Sao này nó bận nên không đi hát được Chứ không phải cô ấy gặp sự cố à? Anh nói gì tôi không hiểu Lên xe đi tôi sẽ đưa cô về Cảm ơn tôi tự đi được không dám phiền tới anh Nhưng không đợi cho Nguyệt Hằng nói câu thứ hai Hoàng Hùng đã cầm tay tôi lôi sảnh sạch cô lên xe Rồi đẩy mạnh vào trong đóng cửa lại Mặc kệ trong Nguyệt Hằng trợn mắt tức giận Khi đã ngồi yên trên gây lái, Hoàng Hùng nhấn ga, chiếc xe lao vút đi, lúc này anh mới nói. Nói đi, bạn cô có vấn đề gì không? Nguyệt Hằng thấy bực mình vì sự phiền phức của anh chàng này, cô nhăn mặt lại. Anh có nhất thiết phải quan tâm thái quá đến bạn tôi không? Chúng tôi cũng không phải là bạn bè của anh, anh không sợ rắc rối à? Tôi muốn gặp Ngân Thương. Tốt nhất anh hãy tránh xa nó ra, càng xa càng tốt. Ngân Thương nó không muốn gặp anh đâu. Hoàng Hùng im lặng không nói gì Cuối cùng anh cũng dừng xe trước cửa phòng trọ của Nguyệt Hằng Cô quay về phía Hoàng Hùng nói lời cảm ơn Rồi mở cửa xe bước ra Nguyệt Hằng cố bước thật nhanh đến cửa Để mong thoát khỏi sự đeo bám của Hoàng Hùng Xong anh cũng nhanh chân không kém và nối gót theo cô Khi mở cửa ra Hoàng Hùng cũng ngay lập tức đứng tấn ngay trước mặt Ngăn không cho cô đóng lại Ngân thường đang hiện ra trước mặt anh Nhìn cô có xanh xao hơn một chút nhưng vẫn đẹp một cách nao lòng. Thấy Hoàng Hùng cô run dậy lùi lại, chiếc ly đang cầm trên tay và vải người anh rơi xuống đất vỡ tàn. Ngân thường lắp bắp. Nguyệt Hằng, là sao vậy? Anh ta đến đây làm gì? Anh về đi. Hoàng Hùng liền nắm lấy tay Ngân Thương lắc lắc, mắt nhìn xoáy vào cái bụng đang to dần lên của cô hỏi. Ngân thường cô nói đi, cô đang có bầu phải không? Nói đi, có phải đêm đó đã... Anh ăn nói hồ đồ gì vậy chứ Tôi đang có bầu thì liên quan gì đến anh Sao anh ảo tưởng thế Tôi đã có chồng rồi Nên anh đừng đến đây làm phiền tôi nữa Anh về đi cho tôi đóng cửa Muộn rồi chúng tôi cần nghỉ ngơi Hoàng Hùng liền kéo tay Nguyệt Hằng thật mạnh Rồi lôi cô ra cửa Nguyệt Hằng dùng hết sức để thoát ra Nhưng sức cô làm sao Mà địch lại được Hoàng Hùng Anh nói Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu Làm gì mà phản ứng dữ vậy Ra đây trả lời tôi đúng một câu thôi rồi tôi sẽ về Anh có điên không đấy Tự dưng kéo tôi ra đây làm gì Anh không thấy mình kỳ cục à Tôi kêu lên đấy Hoàng Hùng dừng lại trước cổng nhưng vẫn chưa chịu buông tay Nguyệt Hằng ra Anh hỏi giọng khẩn thiết Cô nói đi Có phải Ngân Thương đang mang thai đứa con của tôi Anh nhầm rồi Đừng tự ảo tưởng nữa Anh không thấy cô ấy trả lời sao Ngân Thương đã có chồng rồi Anh nghe rõ chưa Nó không còn độc thân nữa Sao anh mặt dày thế nhỉ? Một tổng tài ca như anh lấy đâu ra được vợ đẹp, tại sao lại phải nhọc công quan tâm đến Ngân Thương làm gì? Anh không thấy mình ngu ngốc ư? Có biết như vậy là đang làm phiền và gây rắc rối cho nó không? Anh về đi. Nói rồi, Nguyệt Hằng vung tay ra khỏi Hoàng Hung chạy vào, cả hai nhanh chóng chốt cửa lại. Lúc này Ngân Thương mới hoàn hồn đưa tay lên chặn lối ngực. Hoàng Hung bất lực rời đi, anh nhấn ga lao vút trên đường. Và chiếc xe theo quán tính cuối cùng cũng về đến nhà. Từ khi kết hôn với Tú Anh, hai người ở hẳn trên Sài Gòn trong một căn biệt thự bề thế ở quận 3. Mỗi tuần anh mới về Bình Dương thăm ba mẹ một lần. Khi anh vừa cho xe vào gara, Tú Anh từ trong nhà bước ra nói Anh đi đâu về vậy? Từ bao giờ cô lại kiểm soát tôi thế hả? Nhưng anh là chồng em, việc em quan tâm đến chồng mình không được sao? Anh đi hẹn hò à? Hoàng Hùng không nói gì, chỉ lặng lặng đi vào nhà. Còn Vân nhìn thấy anh thì lủi ngay xuống tầng dưới. Nó đi đến bên tú anh nói. Mợ ơi, em thấy cậu lạ lắm, cứ như đang tương tư ai ấy. Mày đừng con nói hổ đồ, tao tát cho gái bây giờ. Không, tại em lo cho mợ thôi. Đường đường là một tiểu thư lá ngọc cảnh vàng. Mà cậu không quan tâm thì chả tức ư. Em là người ngoài mà còn chẳng chịu được nữa là. Mà mợ cũng phải cẩn thận đấy. Giờ bên ngoài mấy con tiểu tam nó tinh vi lắm Cậu vừa đẹp trai Lại là một tổng tài giỏi giang như thế Sẽ gì chúng bỏ qua Tú anh nguyết dài con Vân một cái Rồi đi lên lầu Đúng như lời nó nói Cô cũng đã suy nghĩ việc này rất nhiều Nhất định Hoàng Hùng phải có người nào đó bên ngoài Thì mới không để ý gì đến cô Giả thiết anh là gay Cũng đã bị loại bỏ rồi Không phủ nhận, Hoàng Hùng cực kỳ mạnh mẽ trong chuyện ái ân. Chỉ có điều anh làm chuyện đó với cô như một trách nhiệm mà thôi. Cô chẳng đời nào chấp nhận là một cái bóng của ai đó. Không chịu sở hữu cái phần xác của anh Cô muốn có anh phải là tất cả của mình. Được rồi, có tiền cô tin. Mình sẽ có cách để tìm ra bằng được những bí mật của anh. Hoàng Hùng hãy đợi đấy. Rồi anh sẽ phải hối hận khi đã sán thở ơ với em. Mấy ngày sau... Tú anh đang nằm xem tivi thì tiếng điện thoại đổ chuông là Hoàng Hùng cô cầm máy lên xem thì chỉ nghe anh nói đúng một câu tối nay tôi không ăn cơm nhà cô ăn trước đi anh đi đâu vậy Hoàng Hùng tốt tốt tốt vậy là anh đã cút máy thật là tức chết đi được mà môi mím lại hai tay nắm chặt vào nhau Tú anh cầm máy lên và bấm số bên kia ngay lập tức đáp lời alo Tôi có thể giúp gì được cho người đẹp đây? Anh hãy cho người theo dõi Hoàng Hùng giúp tôi. Tôi muốn biết mọi nhất cử nhất động của anh ta. Hợp đồng như chúng ta thống nhất hôm qua. Tiền tôi sẽ chuyển trước 50% vào tài khoản cho anh. Yên tâm đi. Cô muốn tôi theo dõi hay còn làm gì khác? Tạm thời theo dõi và cho tôi biết thông tin. Lưu ý chiều nay Hoàng Hùng không ăn cơm nhà. Tôi muốn biết anh ấy đi đâu sau khi rời khỏi công ty. Ok người đẹp. Ở nhà đợi tin của tôi nhé Yên tâm sẽ không làm cô thất vọng đâu Tối hôm đấy như thưởng lệ Hoàng Hùng và Giao Huy Lại đến ba thiên đường Giao Huy biết thừa ông bạn của mình đến đây Chỉ vì hứng thú giọng hát của Ngân Thương Nhưng cả tháng nay Cô ấy đâu có đến đây hát nữa Chỉ có mình Nguyệt Hằng Có lẽ Hoàng Hùng cảm Ngân Thương mất rồi Vỗ nhẹ vào vai bạn Khi rời khỏi ba Giao Huy nói Thôi bỏ đi Đằng nào ông cũng có vợ rồi Nàng cũng không còn hát ở đây nữa, nếu cứ đến đây hoài, coi chừng cái nóc nhà của ông, nó đổ sập lúc nào không biết á. Ông chơi với tôi bao lâu rồi mà không hiểu tính tôi à, tôi chưa hề biết sợ một ai cả. Vừa lúc đó Nguyệt Hằng cũng bước chân đi ra, Hoàng Hùng tiến lại nói. Nguyệt Hằng, tôi nhờ cô một chút. Nguyệt Hằng nghe tiếng của Hoàng Hùng thì làm như không nghe thấy, mà vội vã bước đi để tránh phiền phức. Nhưng khi cô vừa leo lên taxi thì ngay lập tức chiếc xế hộp của Hoàng Hùng cũng bám theo sát nút. Trước khi phóng đi anh chỉ kịp bảo Gia Huy. Ông về đi mặc kệ tôi. Gia Huy lắc đầu chép miệng một cái rồi cũng lên xe của mình phóng đi. Cả anh và Hoàng Hùng đều không biết rằng có một chiếc xe cũng khéo léo bám đuôi Hoàng Hùng với một khoảng cách an toàn. Khi Hoàng Hùng dừng lại trước phòng trọ của Ngân Thương thì chiếc xe kia cũng thắng kít phía bên kia đường lần này Ngân Thương ra mở cửa thì Hoàng Hùng nắm chặt lấy tay cô vì khoảng cách xa nên người ngồi trong chiếc xe chỉ kịp đưa điện thoại lên bấm máy liên tục sau đó anh ta bật chế độ quay phim có vẻ như cô gái kia đang giận dỗi nên hai người cứ giảng co nhau mãi đấy là hắn đoán vậy Tú Anh thấy lòng nóng như lửa đốt vì giờ này vẫn chưa thấy Hoàng Hùng về Thì tiếng điện thoại vang lên Chào người đẹp Tôi đang ở trước một căn phòng trọ Anh ta đang nói đến đây Thì Tú Anh cướp lời Có phải anh thấy Hoàng Hùng đang ở đó phải không Đúng vậy Nói cho tôi biết Trong căn phòng đó có những ai Và nhanh chóng gửi thông tin cho tôi Tân lệnh người đẹp Chỉ ba ngày sau nhờ thám tử theo dõi Mà Tú Anh biết Hoàng Hùng có quan hệ với một cô gái Nhìn những bức ảnh và thức phim mà anh ta quay được, cô biết đó là một cô gái đẹp. Mặt Tú Anh chợt cau lại khi thấy chồng mình đang nắm tay cô ta và còn gì nữa kia. Cô không lầm đấy chứ, hình như cô ta đang có bầu thì phải. Chiếc váy ấy chẳng phải là váy bầu hay sao? Hừ nhẹ một tiếng, Tú Anh rủa thầm. Được lắm Hoàng Hùng, anh lấy tôi về nhưng lại vẫn có bồ bên ngoài à? Để rồi xem con nhỏ đó là ai? Mà dám to gan lớn mật như thế Nó phải ăn gan hùng rồi Nên mới đụng vào tôi Hãy chờ xem tôi sẽ làm gì các người Còn đàn bà khốn kiếp kia Mày dám đụng vào hoàng hùng Thì coi như chán sống rồi ta đã không có được tình yêu của anh ấy Thì mày cũng đừng hòng Cô đã nhầm tính trong đầu Và ủ mưu cho ý đồ sắp tới Tú anh tức giận khi nghĩ đến Bản thân mình đẹp ngời ngời thế này Mà lại bị một con trà xanh Nững mất chồng thì còn gì đau hơn nữa nhất định cô sẽ không để cho kẻ đó sống yên nếu đúng là nó đang mang bầu với Hoàng Hùng thì đắc tội với cô rồi Tú Anh quả là một cô gái luôn biết che giấu cảm xúc mặc dù trong lòng ngọn lửa hờn ghen đang bùng cháy dữ dội nhưng chiếc Hoàng Hùng cô vẫn tươi cười ngọt ngào như không có chuyện gì xảy ra kiểu người như thế này mới là nguy hiểm e là những ngày tới đây Ngân Thường sẽ không còn yên ổn được nữa Hôm nay là đến kỳ khám thai Nguyệt Hằng bảo với Ngân Thương Để tao chở mày đi nhé Ban ngày cũng chẳng làm gì Thôi mày ở nhà nghỉ đi Để tao bắt taxi cũng được Còn dành Bắt taxi từ đây lên bệnh viện phụ sản đâu phải gần Cả đi cả về cũng mất ối tiền Để dành tiền đó mà lo cho bé con Tao giúp được gì sẽ giúp Yên tâm Nó không có cha thì tao sẽ cùng mày làm cha của nó Tao không bỏ mày đâu Đừng lo Cảm ơn mày nhiều lắm. Ngân thương chỉ nói được mấy từ như vậy nhưng nó hàm chứa tất cả sự biết ơn của cô đối với người bạn này. Đúng là những lúc như thế mới thấy có một người bạn tốt bên mình thật trân quý biết bao. Người thằng chẳng nề hà gì mà còn rang tay ra chăm sóc và bao bọc mẹ con cô. Thấy Ngân thương ngại ngùng nói mấy lời khách sáo. Người thằng dục Thôi. Lấy giấy tờ ra đây tao trở đi cho sớm, còn về mà nghỉ ngơi. Đi muộn lại ngồi chờ dài cổ sái. Hai cô đang lại cải khóa cửa, thì một giọng phụ nữ cất lên ngay sau lưng. gớm nhỉ? Thì ra bầu đã to đến thế này rồi cơ đấy. Thảo nào hoàng hùng suốt ngày chỉ nhăm nhăm trốn vợ ở để ra ngoài thôi. Thì ra là vì cô. Tôi nói đúng không cô Ngân Thương? Thế có người gọi đúng tên mình, lại thốt ra mấy lời khó nghe như vậy, thì Ngân Thương xoay mặt lại nói. Cô là ai mà đến đây nói nhằng nói cuội thế? Giả đỏ hay lắm, đừng tưởng qua mặt được tôi nhé. Giờ muốn nói chuyện nhẹ nhàng, hãy thích đào to buôn lớn đây. Nguyệt Hằng nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt, đoán ngay là có điều gì không ổn. Nếu cứ để cô ta đứng đây mà nói thì sẽ rất mất mặt. Mọi người xung quanh lại bàn tán xì xầm không tốt, liền nhẹ nhàng nói. Có gì mời cô vào trong nhà nói chuyện, chắc có hiểu lầm gì đó, tôi nghĩ cô tìm sai người rồi. Thôi vào đây có gì từ từ nói. Người phụ nữ đi vào liếc nhìn căn phòng một loạt rồi cất giọng khinh bỉ. Nhìn thế này nên bám lấy đại gia là đúng rồi. Tôi nói luôn cho hai cô biết nhé. Tôi là Tú Anh, vợ của anh Hoàng Hùng. Chắc các người ngạc nhiên lắm khi thấy tôi đến đây phải không? Đừng vội chối tội vì một khi tôi đã đích thân đến tức là tôi đã nắm quá rõ chuyện của mấy người rồi. Ngân thương là cô hả? Nhìn cũng không đến nỗi nào Mà lại phải đóng vai tiểu tam phá hoại Gia can nhà người khác vậy hả Cô hiểu lầm rồi Tôi chẳng biết ai là hoàng hùng cả Cô đừng ăn nói lung tung tu anh nghe Ngân Thương nói vậy Thì không khách khí gì nữa Mà lao đến giang tay và thẳng cho cô hai cái tát Mày còn dám bênh mặt lên Cãi nữa hả con kia Có biết tao đã phải dạy công theo dõi lắm Mới biết được nơi ở của mày không Mấy hôm trước chính hoàng hùng còn đến đây cơ mà Tao nói cho mày biết Khôn hồn thì tránh xa chồng tao ra. Đây là lần đầu tiên tao chỉ cảnh cáo. Nhưng lần thứ hai e là không nhẹ tay như thế này đâu. Giờ tao hỏi câu nào mày phải trả lời thật câu ấy. Nói sai đừng trách tao ác. Tôi chả có việc gì. Phải nói ra với cô ở đây cả. Mày dám trả trao với tao hả con kia? Mày có tin tao đánh sấp mặt mày luôn không? Đừng có nói là mày. Ngay cả đứa con trong bụng mày tao cũng không tha đâu. Nói mày đã quan hệ với chồng tao bao lâu rồi. Cô đừng có ngợm máu phun người Tôi không biết chồng cô là ai cả Tú Anh tức mình rơi điện thoại ra Rồi chia ngay một bức ảnh ra Chỉ vào người đàn ông trong ảnh nói Mày mở to mắt ra mà nhìn đi Đây là chồng tao Cũng chính là người đàn ông Mày đem lòng quyến rũ Còn cô nhìn kỹ dùm bạn cô xem Đừng có nói là cô không biết anh ta nhé Nguyệt Hằng bức xúc nói Chúng tôi chẳng biết cô là ai Tự nhiên cô đùng đùng đến nhà người khác Đánh người là cô sai rồi Nếu cô còn cố tình làm như thế thì chúng tôi sẽ báo công an đấy. Khá khen cho chúng mày đấy. Gọi đi, gọi luôn công an đến đây đi. Tao cũng mong vạch mặt cái đứa cướp chồng ra cho cả thiên hạ họ biết đấy. Nhìn mặt hoa da phấn thế kia mà đi làm trà xanh phá hoại hạnh phúc người khác à? Ngân thường bọ môi lại nói Tôi không biết cô là ai nhưng nhìn mặt mũi cô sáng sủa chắc cũng là người có học vậy nên mong cô cư xử một cách có văn hóa yêu cầu cô ra khỏi nhà tôi ngay tôi không liên quan gì đến cô cả cũng không hề quen biết chồng cô nói láo mày có tin hôm nay tao đánh cho mày chết ở đây không đừng thấy tao nhỏ nhẹ mà làm tới nhé tao hỏi lại mày có bầu với chồng tao mấy tháng rồi giờ mày muốn sống được ở cái đất này thì một là rời xa hoàng hùng ngay lập tức hai là phải bỏ ngay cái thai trong bụng này đi làm được không có đĩ cô thật là vô lý cô chẳng có quyền gì mà yêu cầu tôi phải phá thai Nếu cô xác định chồng cô quan hệ ngoài luồng thì hãy về quản lý chồng cô cho chặt vào. Đừng bao giờ đến đây làm phiền tôi nữa. Không ai có quyền bắt tôi bỏ đứa bé cả. Mời cô đi cho. Tú Anh giận đến cực điểm. Đôi mắt cô ta vằn lên như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ngay lập tức. Khi cô ta lao đến, lần này không sơ tay lên tát mà cúi xuống rút hẳn chiếc giày gót nhọn đang đi ở chân rơi lên. Đúng lúc chiếc giày chuẩn bị đập xuống đầu ngân thương Thì một bàn tay đàn ông từ đằng sau đã nắm chặt lấy tay Tú Anh, rồi hất mạnh một cái, đồng thời tiếng nói lạnh lùng phát ra. Cô làm cái quái gì thế hả? Cô định đến đây làm loại nào? Về ngay. Không hẹn mà gặp, cả Ngân Thương và Nguyệt Hằng đều nhìn thẳng vào người đàn ông vừa đến. Miệng há hốc, mắt tròn xe không thể tin nổi. Người vừa xuất hiện chính là Hoàng Hùng, có lẽ Tú Anh cũng sốc lắm, không ngờ Hoàng Hùng còn đến tận đây để bảo vệ cho người tình. Cô bực tức gạo lên. Anh giải thích đi. Tại sao anh lại có bầu với cô ta chứ? Con điếm này là ai? Nó đã làm gì khiến anh phải bỏ vợ để đi gian dứ với loại trà xanh mặt dày này hả? Hoàng Hùng, anh nói đi. Cô nói hàm hồ cái gì thế? Nếu như hôm nay tôi không xuất hiện kịp lúc thì cô định làm gì người ta? Cô cũng là đàn bà. Tại sao cô ác vậy hả? Có gì hãy hỏi tôi đây này. Ai bảo cô đến đây gây chuyện với họ? Tôi bất ngờ về cô quá. Đi về, về nhà ngay cho tôi. Đoạn anh quay về phía Ngân Thương nói Xin lỗi cô, để cô phải phiền lòng rồi Ngân Thương bắn tia mắt để chán ghét nhìn Hoàng Hùng nói Các người đưa nhau về đi Đừng bao giờ đến đây làm phiền tôi nữa Tôi không liên quan gì đến chuyện của hai người Về đi Người thằng cũng nói Anh xem, vợ anh đến đây náo loạn từ nãy giờ rồi đấy Đưa cô ta về đi Nếu anh không đến thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho bạn của tôi đâu Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, còn cô, đi về. Nhưng Tú Anh nào dễ dàng chịu buông tha như vậy, cô ta đưa hai tay lên nắm lấy vai Hoàng Hùng lắc lắc. Anh nói đi, nói thật đi, đứa con trong bụng cô ta là của anh phải không? Chắc chắn là như vậy rồi, có vậy anh mới 5 lần 7 lượt khước từ không chịu làm đám cưới với em chứ. Hoàng Hùng, em có điểm gì không tốt mà anh lại đi qua lại với bạn gái bận thiểu như thế này. Đừng tưởng em không biết nó là gái nhảy nhé. Cái loại chuyên sống bằng nghề bán trâu nuôi miệng, lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày, thì cũng chỉ là đồ vứt đi thôi. Anh đừng có hỏng mà thoát khỏi tay em. Tôi không muốn tranh cãi với cô ở đây. Cô càng nói càng làm xấu mặt mình đấy. Thích nói chuyện thì về nhà, đi về cho tôi. Nói rồi không đợi cho cô ta tiếp tục làm nhảm, anh lôi vội tú anh ra xe và mở cửa ấn cô ta vào. Bên đường mấy tên đàn ông hổ báo hồi nãy, giờ cũng không biết chuẩn đi đâu. Thì ra Tú Anh cũng khôn chán khi không tự mình lái xe đến đây mà chủ động đi taxi. Khi đã ngồi trên xe rồi cô ta bắt đầu luận tội Hoàng Hùng. Anh nói đi cô ta hơn gì em chứ? Tại sao anh lại gian dữ với cô ta hả? Đã vậy còn có thai với nhau nữa. Hoàng Hùng nếu như hôm nay em không đến đây thì anh định lừa dối em đến bao giờ nữa? Cô đúng là loại đàn bà tầm thường. Ngay từ đầu tôi đã nói là không yêu cô mà. Tại sao cô cứ ép ba mẹ tôi bắt tôi phải cưới? Tôi cũng đâu có dấu cô. Tôi đã nói tình cảm không có thì chớ cưỡng cầu. Cô có cố tình ở bên tôi thì cũng không thể hạnh phúc vì tôi sẽ không mang lại điều đó cho cô đâu. Sao cô không chịu hiểu vậy? Hoàng Hùng, giờ em đã là vợ anh danh chính ngôn thuận được gia đình anh cưới hỏi đàng hoàng. Chúng ta cũng đã đăng ký kết hôn vì vậy anh đừng mong thoát khỏi tay em cũng đừng mong ly hôn mà đến với nó. Em nói trước nếu như anh không yêu em thì đừng trách em ác. Anh có thể cứu được nó một lần chứ không thể bảo vệ nó cả đời. Một khi em đã không có được thứ mình muốn thì kẻ khác cũng đừng mong có được. Anh hãy nhớ đấy. Cô uy hiếp tôi đấy à? Cô cứ làm đi để xem tôi sẽ làm gì với cô. Chỉ cần em thấy anh đến gặp con đó một lần nữa thì lành làm gáo vỡ làm muôi lôi thôi làm thiều. Chị em không chịu ngồi yên để cho anh hú hí với nó đâu. Đừng vội đắc trí hoàng hùng Em là Tú Anh Chứ không phải một con nhóc quê mùa đâu Mà anh có thể dọa nạt kiểu gì em cũng sợ Nên nhớ em còn chưa nói cho ba mẹ biết chuyện đâu Nếu ông bà biết thiếu da của nhà họ Hoàng Vang danh lừng lẫy Lại đi cặp bồ với một gái làng chơi Thì mặt mũi của họ để đi đâu Anh đã từng nghĩ đến điều này chưa Cô thật là nham hiểm Giờ tôi lại càng hiểu thêm về con người cô đấy Tôi nói trước Cô muốn chơi gì tôi cũng chiều Nhưng cấm cô không được làm gì ảnh hưởng đến cô gái đó Cô ấy không liên quan gì đến chuyện này. Nếu cô không tin, cứ làm thử đi rồi biết. Tôi cũng chẳng thèm giỡn chơi với cô đâu. Một khi cô thích uy hiếp tôi, thì tôi cũng sẵn sàng chơi với cô tới cùng. Ok. Thật là tức chết đi được mà. Tú anh không nghĩ đến tình huống này. Cứ nghĩ rằng sẽ hả hê giàn mặt cho con tình địch kia một trận. Thì kế hoạch lại bị hoàng hùng phá hỏng vào phút chót. Được lắm, anh cứ việc chối tội đi. Tôi không tin sẽ không làm gì được anh. Tôi có tiền. Và điều đó sẽ giúp tôi làm được những thứ mình muốn. Anh hãy chờ xem. Trong khi ấy, Ngân Thương vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc vừa xảy ra. Lúc này cô mới ôm lấy Nguyệt Hằng mà khóc. Nước mắt tủi hờn và cay đắng cứ thấy tuôn ra. Nguyệt Hằng vỗ nhẹ vào lưng bạn an ủi. Khóc đi, khóc xong thì mạnh mẽ lên. Mày đã quyết tâm giữ đứa con này thì hãy vì nó mà ngẩn cao đầu. Tao sẽ luôn ở bên mày. Có lẽ thời gian tới chúng mình không thể yên ổn ở lại đây được đâu. Phải chuyển chỗ khác thôi. Sao tao khổ thế này hả hảo huyệt thẳng? Muốn yên ổn một mình nuôi con cũng không được là sao. Tao đã sai rồi phải không? Tao không hề muốn phá hạnh phúc của họ. Cũng không muốn ràng buộc người đàn ông ấy. Ngay cả đứa con trong bụng này tao cũng không hề muốn cho anh ta biết cơ mà. Tại sao? Tại sao cô ta lại phát hiện ra chứ? Mày bảo tao phải làm gì đây? Bây giờ mày cần phải cứng cỏi lên với sức lực của 200% cơ thể cộng lại, vì mày còn có sinh linh trong bụng và còn ba mày nữa. Đó chính là hai người đàn ông quan trọng nhất của mày phải không? Giờ nghe tao chuẩn bị tinh thần chuyển nhà nhé. Tao sẽ đồng hành cùng mày. Ngân thương so tay lên bụng mình, nơi có đứa con trai chưa chào đời của cô. Đúng vậy, cô cần phải mạnh mẽ để là bờ vai, là chỗ dựa cho hai người thân nhất đời mình. Mặc kệ hoàng hùng là ai, Cô chỉ cần biết đến con cô mà thôi Tuy rằng anh chính là cha của đứa bé Nhưng cô và anh ta Đâu có tình cảm gì Cô cũng chưa từng hy vọng gì ở anh ta coi như đêm đó Chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn Một biến cố trong cuộc đời mà thôi Sau cùng vì lo cho ngân thương Nên Nguyệt Hằng đã quyết định chuyển nhà Hai cô đã thuê một căn phòng Sâu trong ngõ ở quận Bình Tân Chỗ này tuy đi làm có xa Nhưng sẽ an toàn hơn cho ngân thương Nên Nguyệt Hằng vẫn chấp nhận Hôm nay bà Minh Thu lên thành phố thăm con trai Vì Hoàng Hùng ở công ty cả ngày Nên chỉ có Tú Anh ở nhà Từ ngày kết hôn với Hoàng Hùng xong Cô cũng nghỉ hẳn ở công ty bảo hiểm Thấy lái xe chở mẹ chồng lên chơi Tú Anh mừng lắm Cô tỏ vẻ rất quý bà mẹ chồng này Cô muốn tận dụng bà để làm đồng minh cho mình Bà Thu khéo léo liếc nhìn cái bụng phẳng lì của con dâu nói Lấy nhau mấy tháng rồi mà chưa có gì hả con Hai đứa định bao giờ mới sinh cháu cho mẹ đây Đàn bà muốn giữ chồng thì phải có con Con hiểu ý mẹ chứ Dạ con cũng muốn lắm Nhưng anh Hoàng Hùng cứ thờ ơ với con Thì bao giờ mới có hả mẹ Bà Minh Thu nghe con dâu nói vậy thì xót xa Đoạn bà sầm mặt lại hỏi Thằng này tệ thật Thế ra nó vẫn lạnh lùng với con như vậy sao? Bình thường mẹ thấy con thông minh lắm cơ mà. Vũ khí của đàn bà là gì? Tại sao con không tận dụng nó? Được rồi, cuối tuần này hai đứa về đi. Mẹ sẽ ra yêu sách, bắt thằng Hùng phải thực hiện. Tú Anh lại ấm ức vừa khóc vừa nói. Mẹ không biết đâu, anh Hoàng Hùng còn giấu con nuôi bổ bên ngoài đó. Cô ta... Cô ta là ai? Là một con nhỏ gái bao mẹ ạ. Không những vậy nó còn đang có bầu với anh nữa. Con nói gì? Có chuyện này nữa sao? Nó là con nào mà dám to gan lớn mật trêu người con dâu mẹ như thế chứ? Nói đi, nó đang ở đâu? Mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Nghe Tú Anh tỉ tê một hồi thì bà Minh Thu cũng đã thủng câu chuyện khuôn mặt bà đanh lại nói. Nó dám đụng vào con à? Vậy giờ con đưa mẹ đến đó đi để xem cô ta mồm ngang mũi dọc thế nào. Chỉ gần một tiếng sau, bà Minh Thu và Tú Anh đã dừng xe trước cổng căn phòng chợ mà bữa trước cô ta đã đến rằn mặt Ngân Thương. Tú Anh đưa tay lên gõ cửa, cứ tưởng rằng sẽ phủ đầu cho Ngân Thương một trận. Ai dè, người ra mở cửa không phải là Ngân Thương mà là một người đàn ông lãng hoác. Tú Anh liền cất tiếng hỏi. Anh cho tôi hỏi cô Ngân Thương có trong phòng không? Tôi không biết cô Ngân Thương nào cả. Dạ, vậy người thuê trọ trước đây rời đi đâu anh có biết không? Tôi không biết, cô tìm chủ nhà mà hỏi. Nói xong người đàn ông không khách khí liền đóng sầm cửa lại. Tú anh bực tức nói. Mẹ con mình đã đến chậm một bước ạ, cô ta đã chuyển nhà đi nơi khác rồi mẹ. Con thuê thám tử tìm bằng được con bé đó cho mẹ. Nếu nó đã có bầu thì sự việc không đơn giản đâu, đánh rắn phải đánh dập đầu. Một mặt con phải giám sát thằng Hoàng Hùng thật chặt cho mẹ, còn con kia nhất quyết phải tìm cho ra. Mặc dù rất tức tối, nhưng được mẹ chồng hậu thuẫn, Tú Anh cũng yên tâm phần nào. Vừa về đến nhà, cô ta đã ngay lập tức gọi cho thám tử. Khi anh này vừa cầm máy, cô ta đã nói ngay. Tôi muốn anh tìm bằng được địa chỉ của con nhỏ đã cặp với chồng tôi. Tiến hành càng nhanh càng tốt. Hợp đồng cụ thể chiều nay tôi sẽ bàn bạc với anh sau, ok. Đầu bên kia sau một phút im lặng liền nói. Tôi e là việc này không dễ đâu cô em. Hơn nữa chồng cô lại luôn để mắt đến cô gái đó. Chỉ sợ giờ cô ta không còn ở thành phố nữa. Ở đâu cũng phải tìm cho ra. Tôi sẽ trả gấp đôi cho anh. À mà cô ta còn có một cô bạn nữa phải không? Anh hãy bắt đầu từ cô bạn này đi. Sài Gòn rộng lớn nhưng cũng thật nhỏ bé với một số người, hay có lẽ gầm trời này quá hẹp chăng? Tú Anh quả là thông minh khi cho người điều tra về Nguyệt Hằng. Cô ta biết khá chi tiết lịch trình biểu diễn của cô, cũng biết được cô thường xuyên hát ở Ba Thiên Đường và Vũ Trường Sao Đêm. Mà Minh Thu cũng chưa về Bình Dương luôn, mà ở lại Sài Gòn lấy cớ là chơi với con dấu ít ngày, vì vậy ông Hoàng Phong cũng không có ý kiến gì. Sau khi được thám tử cho biết Nguyệt Hằng đang thuê nhà Tại một nơi ở quận Bình Tân Và không ngoài dự đoán Vì Ngân Thương cũng đang ở đó Biết được tin này Tú Anh Chỉ muốn lao nhanh đến đó Để cho con trả xanh kia một trận Nhưng bà Minh Thu đã ngăn lại nói Con đừng nóng vội quá Cứ sồn sồn lên như vậy Không giải quyết được gì Lại hỏng việc Cứ để đấy cho mẹ buổi chiều trong căn phòng trọ Nguyệt Hằng đưa tay lên so bụng ngân thương rồi mỉm cười danh mãnh nói. Không ngờ thằng cha ấy xịn sò nhỉ. Một phát ăn ngay mà còn được ngay thẳng cu nữa chứ. Phải công nhận mày cũng liều phải tao thì xong rồi. Mày tưởng lúc biết mình có bầu tao không hoang mang sao? Vẫn biết là đưa bé đến trong lúc này thì mình sẽ rất khó khăn. Nhưng nó cũng là con người là giọt máu của tao nên không thể bỏ đi được. Cũng may trong những lúc như thế này còn có mày bên cạnh Cảm ơn mày nhiều lắm, Nguyệt Hằng. Vẽ chuyện, cứ giữ sức khỏe cho tốt đi. Tao còn đây thì mẹ con mày cứ yên tâm. Chợt một tiếng nói vang lên sau lưng, làm hai cô nhất thời giật mình đánh thót Gớm nhỉ? Đã cả gan đi cướp chồng người khác, mà còn dám để có bầu nữa cơ à? Cô, cô là... Giỏi lắm. Thì ra người khiến cho con trai tôi phải bỏ bê cả vợ đẹp để chạy đến đây chính là cô à, Ngân Thương. Cái tên thì rõ hay Mà tư cách thì thối nát bẩn thiểu Cô đừng mong dùng đứa bé này Mà chói buộc hoàng hùng nhé Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày Cô đừng vội xúc phạm con Con không hề biết con trai cô là ai Nên đừng uy hiếp con Đúng là đã đĩ thoả Lại còn già mồm Loại đàn bà như cô thì chỉ cần đàn ông có tiền Là sẵn sàng ngửa ra ngay đúng không Tôi nói trước Cô muốn sống Thì hãy rời xa con trai tôi ra Đây là tôi còn nhẹ nhàng đấy Đừng đẩy bà già này Phải ra tay kẻo hối không kịp đâu Cũng đừng mong bước chân được vào nhà họ Hoàng Hay tìm kiếm một danh phận Người như cô Chỉ đáng là thứ đồ chơi cho đám đàn ông giải xéo thôi Nguyệt Hằng nghe bà ta nói Mà ngứa tay không chịu được Liền lên tiếng Cô ạ, con không biết cô là ai cả Tự nhiên cô đến đây làm phiền Bạn con là sai đấy Sao cô không tìm hiểu kỹ càng Chưa gì đã đổ diệt cho bạn con vậy Con trai cô là ai thậm chí chúng con không hề biết Tại sao lại nói bạn con cướp chồng Có hoang đường quá không Các cô đúng là đều bẩn thỉu như nhau Có ai đĩ mà tự nhận mình là đĩ đâu Tôi cũng không có thời gian để ở đây nói lý lẽ với các cô Tôi nhắc lại Cô hãy nhớ cho kỹ này ngân thương Tôi cho cô thời hạn 3 ngày Nếu cô không rời khỏi đây thì đừng có trách tôi nặng tay Đoạn bà ta rút từ trong chiếc túi sách ra một cọc tiền Thảy về phía Ngân Thương nói Ngân này tiền có đủ cho cô không? Là 50 triệu đấy Cầm lấy và cút khỏi đây ngay Tôi đã quá nhân đạo khi tin vào lời nói của cô Trước thực tình người như cô Cả trăm thằng chọc ngoáy Biết đứa bé trong bụng kia có phải là của ai Vậy nên đừng bao giờ lấy nó ra Làm vật hộ mạng nha Ngân Thương út ức nói Cô hãy cầm lấy tiền của cô đi Con tuy nghèo nhưng không phải là người tham tiền Cũng mong cô đừng đến đây làm phiền con nữa Đứa bé trong bụng con không liên quan gì tới mấy người Vậy mời cô đi cho Bốp bốp Hai cái tát như trời ráng Được bà Minh Thu tắng thẳng vào mặt Ngân Thương Miệng bà giít lên Hai cái tát này Tôi chỉ cảnh cáo thôi Cô nên nhớ Phật đũa mốc thì đừng bao giờ trỏi mâm son Đã nghèo mà còn sĩ diện Cô không lấy tiền cũng được Nhưng nhớ lời tôi nói đấy Tôi không dọa xuông đâu Nếu cô còn cố tình đeo bám hoàng hùng Thì e là không chỉ mình cô Mà kể cả bạn cô cũng sẽ bị liên lụy đấy Nói xong bà tao bước một mạch ra chiếc xe hơi Đang chờ sẵn ngoài cửa Rồi lên xe phóng vút đi Ngần Thương bưng mặt khóc Không ngờ bạn cô đã dọn đến tận đây Mà vẫn còn bị làm phiền Giờ lại kéo theo cả Nguyệt Hằng Vướng vào rắc rối nữa Nguyệt Hằng ôm lấy vai bạn an ủi Lát sau cô nói với Ngân Thương Bà ta về rồi Tạm thời sẽ không quay lại đây nữa đâu Mày phải vững tâm lên Khóc lóc không giải quyết được gì cả Ở nhà chờ tao nhé Tao đi đằng này một chút rồi sẽ về Yên tâm không kẻ nào làm gì được mẹ con mày đâu Một giờ sau Tại công ty khai thác khoáng sản y Một cô gái trẻ đẹp đang tiến đến phòng bảo vệ Hai người bảo vệ nhìn thấy liền hỏi Này cô gái, cô tìm ai vậy? Dạ anh cho em hỏi phòng của tổng giám đốc Hoàng Hùng ở đâu ạ? Nhìn xoáy vào mặt cô gái với thái độ rõ rét Một người bảo vệ nhanh nhỏ nói Cô có hẹn trước với giám đốc chưa? Nếu chưa có lịch hẹn thì giám đốc không tiếp ai đâu Dạ em có việc cần Anh có thể cho em gặp tổng giám đốc một chút được không ạ? Cô tên là gì? Nếu có việc cần thì để tôi gọi điện lên phòng thư ký Xem giám đốc có tiếp không đã Cô chờ ở đây đi Dạ vậy anh gọi dùm em tí Anh cứ nói với giám đốc có ngân thương gặp ạ Nói rồi anh ta đi vào trong phòng Và bấm số máy nội bộ Chỉ một lát sau thấy anh đi ra nói May cho cô đấy Giám đốc đồng ý gặp cô Để tôi dẫn cô vào thang máy Đi nào Chỉ dẫn trong Nguyệt Hằng xong Anh này mới trở lại vị trí làm việc Đứng trước cửa phòng giám đốc Cô đưa tay lên gõ cửa Ngay lập tức có tiếng nói chầm ấm phát ra mời vào. Đúng là phòng của Tổng Giám Đốc, một công ty lớn có khác. Nhìn thật là hoành tráng và sang trọng. Hoàng Hùng đang ngồi trong ấy. Nhìn phong thái của anh ta đã thấy toát lên vẻ lịch lãm. Tuy có hơi lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Chưa từng nghĩ mình sẽ gặp Hoàng Hùng ở bối cảnh này. Nên Nguyệt Hằng có hơi khớp. Nhưng nghĩ đến cô bạn thân của mình, cô lại như được tiếp thêm dũng khí cất tiếng chào. Chào Tổng Giám Đốc. Hoàng Hùng ngẩn lên hơi bất ngờ khi thấy Nguyệt Hằng xuất hiện ở đây. Nhưng ngay lập tức anh nhanh chóng lấy lại phong độ, khẽ nhách mép cười. Chào cô, mời cô ngồi. Nguyệt Hằng muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên không dạo trước đón sau mà vào đề luôn. Tôi đến đây gặp anh vì một chuyện, đó chính là ngân thương. Cô nói đi, cô ấy làm sao? Mấy ngày trước vợ anh đã tìm đến cô ấy gây chuyện, chúng tôi cũng không muốn trước thêm Rắc Rối nên đã chuyển nhà, nhưng hôm nay mẹ anh lại tìm đến Ngân Thương và đe dọa cô ấy. Bà mới về thì tôi tìm đến anh đấy. Tay Hoàng Hùng bất giác nắm chặt, mặt anh hơi đỏ lên nói. Mẹ tôi tìm đến Ngân Thương à? Được rồi, cô yên tâm. Tôi sẽ không để cho tình trạng này tái diễn thêm một lần nào nữa đâu. Thành thực xin lỗi các cô. Anh muốn tốt cho Ngân Thương, thì đừng để mẹ và vợ anh tìm đến làm phiền nó nữa. Cuộc đời nó đã quá khổ rồi. Tôi muốn hỏi cô một câu được không? Anh muốn hỏi gì nói nhanh cho tôi còn về. đưa bé Ngân Thương đang mang trong bụng là con tôi phải không? Anh lầm rồi, nó là con của Ngân Thương không liên quan gì đến anh cả. Vì vậy anh khỏi cần bận tâm. Chỉ cần anh đừng để cho người thân của mình tìm đến làm phiền nó là được. Nguyệt Hằng tôi kỳ thực muốn lo cho cô ấy. Nếu đúng cô ấy mang thai con của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Cũng không để cả nào đụng đến Ngân Thương. Cô hãy nói thật cho tôi biết đi. Anh lại kỳ nhỉ. Đàn ông các anh sao mà tham lam vậy chứ? Tôi biết anh đã có vợ. Tại sao anh còn cố bám theo nó làm gì? Nếu muốn tốt cho Ngân Thương thì anh hãy rời xa nó ra. Chỉ có như vậy mẹ con Ngân Thương mới yên ổn thôi. Tôi cũng đã nói xong. Giờ tôi về đây. Chào anh. Khoan đã. Tôi muốn bảo vệ mẹ con cô ấy. Nguyệt Hằng, nếu cô thương bạn Thì hãy nói cho tôi biết địa chỉ của hai người đi. Tôi xin cô đấy. Người thằng không nói gì mà bước nhanh ra cửa. Cô đi như chạy ra khỏi nơi này. Chỉ sợ ở thêm chút nữa cô sẽ không giữ được. Mà phun ra hết với Hoàng Hùng. Xem ra anh ta cũng thật tội nghiệp. Cô nhìn thấy ánh mắt chất chứa tình cảm của anh ta khi nói đến Ngân Thương. Lẽ nào Hoàng Hùng có tình cảm với bạn cô. Nhưng ở bên cạnh anh ta quá nguy hiểm. Ngân Thương lại chỉ có một mình. Chi bằng im lặng là thượng sách Nguyệt Hằng vừa ra đến thang máy Thì bên trong Hoàng Hùng rút điện thoại ra gọi cho ai đó Anh hãy bán theo cô gái vừa đi vào thang máy cho tôi Ghi lại địa chỉ của cô ấy Rồi báo lại ngay nhé Dạ sếp em biết rồi ạ Cô gái vừa vào phòng sếp ra phải không Em bám theo ngay đây Sẽ có tin sớm nhất cho sếp Tối hôm đó Hoàng Hùng không về nhà Mà đến một địa chỉ khác Ngay khi được chân rết của mình cung cấp thông tin Thì anh đã Ngay lập tức gọi cho Giao Huy Giao Huy tôi có việc nhờ cậu đây Cậu đi đến đây với tôi một chút được không Lại gì nữa đây ông tướng Tôi đã mò ra địa chỉ của Ngân Thương Không lại trừ cả Nguyệt Hằng của ông cũng ở đó Tôi muốn ông tách Nguyệt Hằng ra rùm Để tôi có cớ nói chuyện với Ngân Thương À ah, Thì ra ông chỉ muốn tôi làm quân xanh thôi đúng không Ông không sợ con sư tử nhà ông nó tìm đến làm thịt hai con mồi béo à? Tôi trả giải. Ông có đi không thì bảo bạn tốt, phải giúp nhau lúc khó khăn chứ. Tôi sẽ vòng xe đến đón ông, ok? Được rồi, nhất ông đấy nhé. Tôi đi làm chân gỗ cho ông còn bản thân mình thì vẫn đang sôi hỏng bỏng không đây này. Hai người đến nhà Ngân Thương đúng lúc hai cô vừa ăn cơm xong thấy hai chàng xoái ca xuất hiện ở cửa. Ngân Thương nhất thời đứng hình ác hậu Nhưng ngay lập tức Hoàng Hùng đã tiến lại nói Ngân thường xin hãy tin tôi Tôi đến đây chỉ với mục đích muốn tốt cho em thôi Đừng xua đuổi tôi Tôi chỉ muốn Anh đi đi Bao nhiêu rắc rối anh gây ra cho tôi chưa đủ hay sao Anh còn đến đây làm gì chứ Sao chúng tôi đi đến đâu cũng bị các người làm phiền vậy Ngân thường Cô không nghĩ cho tôi Thì cũng thương đứa con trong bụng chứ Chẳng lẽ cô muốn nó phải sống thiếu đi tình thương của người cha ư Giao Huy nói xong thì quay sang Nguyệt Hằng nói Nguyệt Hằng Cô ra đây tôi nhờ chút được không Nguyệt Hằng đang chưa biết phản ứng ra sao Thì Giao Huy đã kéo tay cô ra ngoài Cô cố sức vùng tay Để thoát ra Nhưng làm sao mà thoát khỏi một người Đã có đai đen tây quân đôi chứ Mở cửa xe ra Giao Huy đẩy mạnh Nguyệt Hằng vào trong và đóng cửa lại Mặc cho Nguyệt Hằng ra sức đấm vào cánh cửa Nhưng cửa xe vẫn không suy xuyền Giao Huy chợt ôm lấy Nguyệt Hằng nói Nguyệt Hằng, cả anh và em đều muốn tốt cho bạn mình đúng không? Vậy thì hãy để cho họ nói chuyện với nhau đi, còn mình nói chuyện của mình thôi. Hả? Cô đang nghe thấy cái gì thế này? Tên đàn ông kia có đang ảo tưởng quá không? Mà tự dưng hắn đổi cách xưng hô với cô từ bao giờ vậy trời? Nhưng đúng là chỉ nghe hắn phân tích một lúc thì Nguyệt Hằng cũng cảm thấy có lý. Xong cô vẫn lo lắng cho bạn nói. Anh lấy gì để đảm bảo rằng anh ta là người tốt? Trong khi đó anh ta đã có vợ Vậy thì chẳng có lý do gì để đào bằng thêm nữa Sao lại không buông tha bạn tôi ra Anh có biết Hoàng Hùng làm như vậy sẽ càng gây nguy hiểm cho Ngân Thương không Anh biết Nhưng cái gì cũng có lý do của nó Hoàng Hùng là một tổng tài lạnh lùng Cậu ta không dễ yêu cũng không dễ phiêu lưu tình cảm của mình Anh chơi thân với cậu ta anh biết Hoàng Hùng thực sự quan tâm và có tình cảm với Ngân Thương Vậy còn vợ anh ta thì sao Anh giải thích sao đây Em muốn nói đến Tú Anh à, nó không hề yêu cô ta chỉ vì gia đình ép cưới, mẹ nó cũng vì chuyện này nên tự tử, vì thế nó mới phải làm đám cưới, song tình yêu có lẽ nó chỉ rung động với mình Ngân Thương thôi. Bên trong phòng, ngay khi Giao Huy lôi kéo Nguyệt Hằng thành công thì Hoàng Hùng cũng tiến lại phía Ngân Thương nói. Ngân Thương hãy nghe tôi nói, tôi đến đây để bảo vệ cô chứ không phải đem lại phiền toái cho cô đâu, hãy để cho tôi được quan tâm cô nhé. Tôi không muốn cô phải khổ, cũng không muốn bất cứ nguy hiểm nào xảy ra với cô. Anh đừng nói nữa, anh về đi. Tôi với anh chả liên quan gì đến nhau cả. Về đi. Hoàng Hùng không những không nghe, mà anh còn lao đến ôm lấy Ngân Thương thật chặt. Cả người cô giờ đây nằm gọn trong vòng tay anh. Ngân Thương muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng cánh tay Hoàng Hùng càng xiết chặt. Mùi hương bạc hà tưởng đã quên từ lâu, cuối cùng một lần nữa lại sọc vào mũi cô. Tiếng anh thì thầm bên tai như gió thoảng. Ngân thương đừng đuổi tôi đi nữa. Tôi muốn lo cho em, muốn bảo vệ em. Muốn là bờ vai vững chắc cho em dựa vào. Đừng xua đuổi tôi nữa mà. Ngân thương đấm thùng thụp vào người hoàng hùng miệng gạo lên. Buông tôi ra, anh đang làm cái quái gì thế hả? Anh đừng tưởng cứ có tiền là có thể sai khiến được tất cả. Tôi và anh không còn nợ nần gì nhau hết. Mong anh hãy tránh xa tôi ra. Anh càng như thế này càng gây đau khổ và nguy hiểm cho cả ba người chúng tôi đấy biết không? Tôi biết, nhưng tôi thể sẽ không để cho một kẻ nào bắt nạt em. Từ hôm nay trở đi tôi lấy thân mình ra bảo đảm không có một ai động được vào em. trừ khi kẻ đó phải bước qua xác tôi, tôi sẽ cho người bảo vệ em. Trước hết tôi muốn thuê cho em một căn nhà khác. Em đang mang thai không thể sống ở một nơi chật trộn như thế này. Không, anh cứ mặc tôi, chúng tôi cảm thấy ổn. Nếu muốn tốt cho tôi thì anh đừng đẩy cho người nhà anh đến đây làm phiền tôi là được. Như vậy là tôi cảm ơn lắm rồi. Giờ thì buông tôi ra đi. Anh làm như vậy người ngoài nhìn thấy sẽ gây hiểu lầm. Buông tôi ra. Tôi không buông đấy. Tôi có thể trai trở cho mẹ con em mà. Hãy tin tôi đi ngân thương. Nói rồi anh nâng cảm cô lên. Hai đôi mắt họ chạm nhau. Bất chợt hoàng hùng cúi xuống. Tôi môi căng mọng của anh phổ xuống môi cô ngông nghiến. Đây là lần thứ hai kể từ đêm ấy, anh mới được hôn cô, nụ hôn ngọt ngào vội vã. Ngân thương cố sức giãi ruộng, nhưng chỉ càng làm cho anh ôm cô chặt hơn. Nước mắt cô đã rơi xuống từ khi nào, nó rớt xuống miệng anh mặn mặn. Hoàng Hùng vẫn cứ mạnh mẽ hôn cô, lưỡi anh như chất keo dính hút chặt lấy cô. Ngay lúc này đây, Ngân thương dường như quên mất mình là ai, cô đang làm gì thế này? Tại sao cô lại cảm thấy run dày Xe lẫn hưng phấn khi anh hôn cô Nhịp tim gấp gáp Đập rộn lên từng hồi Chứng tỏ cô cũng đang cảm nhận được Sự khác lạ mà anh mang lại Chết tiệt Sau giây phút đề mê bị anh dụ hoặc Ngân thương dùng hết sức đẩy mạnh anh ra Xong sức lực của một thân gái Liệu yếu đảo tư như cô Thì làm sao có thể thắng được Một người đàn ông mạnh mẽ là anh Tức mình Ngân thương cắn mạnh vào môi anh một cái Hoàng hùng vô thức buông cô ra Xong anh vẫn nhìn cô đầy si mê nói Ngân thương, nói cho tôi biết đi Có phải đứa con em đang mang trong bụng là con tôi, phải không? Anh nhầm rồi, nó không phải là con anh Nó là con của người tôi yêu Anh không liên quan gì đến nó cả nên đừng bận tâm gì hết Tôi cũng nhắc lại, từ giờ mong anh đừng đến đây làm phiền tôi nữa Anh đã có gia đình riêng, tôi cũng vậy Chúng ta không nợ gì nhau Vì vậy đừng gây thêm rắc rối nữa Nếu nghĩ cho tôi thì Anh hãy làm đúng những lời tôi yêu cầu Chúng ta không có duyên nợ Vì vậy anh hãy quên tôi đi Không Sao có thể nói quên là quên ngay được Cho dù tôi không có ấn tượng gì với em Nhưng tôi cần em Tôi thích em và tôi thấy Mình phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm lo cho em Hãy cho tôi được gần em đi ngân thương Đừng bắt con chúng ta Phải sống thiếu ba hoặc mẹ Ngân thường rất muốn hét to lên rằng cô chẳng cần anh, rằng anh hãy tránh xa cô ra. Nhưng khi nhìn vào mắt anh trái tim cô lại thổn thức, đó là gì? Không lẽ cô cũng sao động trước anh? Người đàn ông đã lấy đi lần đầu tiên của cô. Người đàn ông có đôi mắt màu nâu hổ phách, người đã hiện ra đúng lúc cô cần, là anh sao? Trong khi ngân thường vẫn đang lỏng dạ dối như tơ vò, không biết nên xử sự thế nào với hoàng hùng, thì anh đã lên tiếng trấn an. Em yên tâm sưỡng thai cho tốt, đừng lo nghĩ gì cả. Mọi việc cứ để cho tôi. Giờ phút này tôi tuyên bố em chính thức là người đàn bà của tôi, do tôi làm chủ. Bất cứ kẻ nào đụng đến em thì kẻ đó hãy bước qua xác tôi trước đã. Từ nay trở đi tôi sẽ có trách nhiệm với em. Ngân thương. Cô đẩy mạnh anh ra nói. Xin anh, xin anh hãy để tôi yên đi. Anh đừng tham lam đèo bỏng nữa. Anh đã có vợ rồi, tôi cũng không muốn mua thêm rắc rối. Cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác, mong anh hãy biết vị trí của mình mà buông tha tôi ra. Không được, hoàng hùng này đã nói là làm, tôi đủ sức bảo vệ mẹ con em. Nói rồi anh đi nhanh ra ngoài cửa rút điện thoại gọi cho ai đó, đoạn đi vào quả quyết nói. Tôi đã thuê cho em và bạn em một căn hộ trên quận nhất rồi, nơi đó cũng gần công ty tôi, đồng thời cũng cho người bảo vệ em 24 trên 24. Một giờ nữa sẽ có người đến dọn đồ và giúp em chuyển phòng. Anh nói cái gì vậy? Tôi không đi đâu cả. Anh cũng đừng mong can thiệp vào đời tôi. chừng ấy rắc rối đã khiến tôi cảm thấy hãi rồi. Tôi không muốn dây dưa với anh thêm nữa. Anh hãy tự quản lý cái nóc nhà của anh đi. Đừng để cho cô ta tìm đến tôi gây họa. Tôi có thể nhịn được một hai lần nhưng đến lần thứ ba thì e là nhất bét. Tôi cũng không để yên đâu. Mặc kệ cho Ngân Thương nói Hoàng Hùng cứ làm theo ý mình Lần này anh lại lấy điện thoại ra gọi cho Giao Huy. Đầu bên kia Giao Huy cất giọng tương tưởng đáp. Có gì đấy tổng tài? Cậu đã làm cho nàng hạ hỏa chưa? Ngậm ngay cái mồm của cậu lại. Vào đây cho tôi. Có việc cho cậu làm đấy. Lẹ lên. Chỉ một lát sau Giao Huy và Nguyệt Hằng đã xuất hiện ở cửa. Hoàng Hùng nói sơ qua tình hình cho hai người nghe rồi mặc nhiên quyết định. Nguyệt Hằng, xin lỗi vì tôi mà làm cho hai cô bị liên lụy. Giờ tôi muốn hai người chuyển đến căn hộ khác, mọi thứ tôi đã lo chu toàn, chỉ mong Ngân Thương có một nơi ở tốt để yên ổn dưỡng thai. Cô là bạn tốt của cô ấy, tôi nói như vậy chắc cô hiểu. Ngân Thương đánh ánh mắt về phía Nguyệt Hằng, cứ nghĩ rằng cô sẽ phản ứng dữ dội và lao vào tống cổ hai anh chàng mắc dịch kia đi. Xong chẳng ngờ Nguyệt Hằng lại quay sang Ngân Thương nhẹ nhàng nói. Tao thấy anh ấy tính cũng được, đằng nào bọn mình cũng cần một chỗ ở đàng hoàng mấy tháng nữa mày sinh rồi không thể ở một nơi sập xệ như thế này được ở đó cũng gần chỗ tao làm càng tiện đi lại và có thời gian chăm sóc mày anh ta cũng có trách nhiệm cho người bảo vệ thì đừng lo gì nữa chi bằng mày đừng nói nữa hai người họ cho mày ăn cái gì mà mày nghe lời họ nhanh vậy hay là anh chàng kia đã kịp bỏ bùa mày rồi nguyệt hằng mặc kệ họ tao không đi đâu cả giáo huy lúc này mới lên tiếng bạn cô nói đúng đấy ngân thương Khoan hãy nói đến chuyện ngại ngùng gì cả vội. Mẹ và vợ Hoàng Hùng đã đến đây làm phiền cô và anh ấy phải có trách nhiệm bảo vệ cô tiểu đó là đúng mà. Cô cũng đừng cứng nhắc quá. Chẳng phải điều cô mong nhất là được an toàn và sinh con bình an ư. Hơn nữa, nếu họ muốn rời trò thì cô vẫn còn một cánh tay đắc lực là nguyệt hằng nữa mà. Cô gái này không chỉ gây gớm mà còn quá kinh khủng. Đến tôi còn phải sợ thì cô còn lo gì nữa. Thôi, mau dọn đồ đi nào. Xe sắp đến rồi đấy. Người thằng nghe Giao Huy nói vậy thì liếc anh đến cháy xém cả mắt miệng không quên buông một câu. Anh coi chừng tôi đó nha còn hoàng hùng tôi tin anh nói được làm được đừng để niềm tin của tôi đặt nhầm chỗ chỉ cần bạn tôi bị chảy ra chóc vầy một lần nữa thì tôi sẽ tìm đến anh tính sổ đấy. Lúc đó không chỉ một mà đến 10 cái công ty của anh tôi cũng sẽ không tiếc cái mạng này đến quậy tưng bừng lên cho mà xem. Được rồi đến lúc đó rồi tính Giờ sắp xếp đồ đạc luôn đi Ngân thường bực bội nói với Nguyệt Hằng Một người luôn cứng như thép nguội của mày Cuối cùng cũng bị nung chảy ra là sao Nói gì thì nói Tối nay cũng chưa thể chuyển nhà đi được Gia Huy hiểu ý Ngân Thương muốn nói gì liền phá tan sự e ngại trong cô Yên tâm đi người đẹp Bọn tôi đã nói chuyện với bà chủ nhà này rồi Cũng thanh toán đầy đủ mọi chi phí Nên các cô đừng lo gì hết Thì ra các người đã tính toán hết rồi Đúng như lời Hoàng Hùng nói Chỉ một tiếng sau Một chiếc xe tải nhỏ Đã đến chở hết đồ của hai cô lên xe Trực chỉ hướng quận 1 thẳng tiến Đến nơi đã thấy Ba bốn người đàn ông nhanh chóng đi lại Họ nhanh thoàn thoát khenh đồ lên phòng Đây là một căn hộ chung cư Cao cấp tầng 8 Nguyệt Hằng khoác tay ngân thương đi vào Các cô chưa hết ngạc nhiên thì liền chống mắt khi thấy trong phòng mọi thứ đã được bày biện một cách gọn gàng tiện nghi cũng được trang bị đầy đủ cứ như đều được sắp xếp trước vậy hiểu ý hoàng hùng quay sang bảo ngân thương em đừng ngạc nhiên việc em cần làm là để cho bản thân thật khỏe giữ cho tâm thế thoải mái nhất còn cả thế giới hãy để tôi lo giờ hai người có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi đoạn anh quay sang Nguyệt Hằng nói Tôi đã cho người bảo vệ các cô rồi, yên tâm không có kẻ nào làm hại được hai người đâu. Đây là điện thoại của tôi, nếu có vấn đề gì cảm thấy không yên tâm, hãy gọi cho tôi hoặc Giao Huy cũng được. Người thằng đón lấy tấm danh thiếp, rồi nửa đùa nửa thật nói. Tôi nói trước đây là ý của anh, vì vậy chúng tôi chỉ có thể trả tiền thuê nhà cho anh bằng đúng số tiền đã thuê ở Bình Tân thôi, nhiều hơn thì không có đâu. Chẳng ngờ Hoàng Hùng phá lên cười nói. Căn hộ này tôi mua cũng để không. Ngày trước chỉ có tôi và Giao Huy thi thoảng về đây nghỉ cuối tuần cho đỡ buồn. Giờ các cô ở coi như có người trông coi hộ. Tôi không lấy tiền thuê phòng đâu, yên tâm. Đồ dùng trong phòng cứ xài thoải mái, muốn ăn gì thì đã có trong tủ lạnh. Các cô còn thắc mắc gì không? Ngân Thương cảm thấy thật lạ lùng vì mới chỉ mấy tiếng đồng hồ mà đã có quá nhiều thay đổi, khiến cô không thích ứng kịp. Trong đầu cô cứ thắc mắc Tại sao Hoàng Hùng lại tốt với cô như vậy Chẳng phải anh ta đã có vợ rồi sao Hơn nữa nhìn nóc nhà của anh ta Cũng đâu đến nỗi nào Nếu không muốn nói là xinh đẹp Vậy sao anh ta lại quan tâm tới cô Chỉ có một lý do duy nhất Đó là Một tiếng nổ ầm trong đầu khiến cô không dám nghĩ tới Điều kinh khủng ấy Thôi mặc kệ anh ta đi Nếu đã có thịnh tình lo cho cô như vậy Thì tạm thời cứ đón nhận đã Rồi ngày sau cảm ơn cũng được. Xong cô lại thấy mình thật ngu ngơ. Cô có cái quái gì đâu để mà cảm ơn anh ta chứ. Cái thứ quý gia nhất của cô cũng đã bị bán đi rồi. Người mua nó cũng chính là người đang đứng trước mặt cô đây. Và thật đà oái oan. Chẳng biết nên cười hay nên khóc. Khi trong cô lại đang mang một sinh linh bé nhỏ của anh chẳng tổng tài đó. Là Phúc hay là Họa? Không lẽ ông trời đang chiêu người cô? Ông đã đem anh ta đến rồi ném tùm xuống người cô. Lẽ nào đây chính là duyên phận Đêm ấy là đêm đầu tiên Cả Ngân Thương và Nguyệt Hằng Ngủ một giấc thật ngon Sau chữa ngày bị mẹ và vợ Hoàng Hùng khủng bố Tuy rằng chưa thể mở lòng ra với anh Nhưng hình ảnh Hoàng Hùng Đã không còn xa cách với Ngân Thương nữa rồi Còn Nguyệt Hằng chẳng biết có gì vui Mà trong giấc mộng Cô lại cười lên khai khách Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp Sẽ đến với đôi bạn thân thiết này Sáng hôm sau khi Hoàng Hùng vừa lái xe đến công ty Thì bà Minh Thu cũng nói với con dâu Thôi chắc mẹ phải về Bình Dương với ba con Đi lâu quá sợ đám người làm lại không biết việc Dạ mẹ ở đây chơi với con đi Anh Hoàng Hùng đi làm cả ngày Một mình con ở nhà buồn lắm Đám người làm đã có mẹ hai ở nhà quán xuyến rồi Mẹ lo gì nữa Còn con vẫn chơi yên tâm với cái con tiểu tam kia Nghĩ ra mình vẫn còn nhân đạo quá mẹ Nó đang mang thai con của Hoàng Hùng Thì trước sau kiểu gì Nó cũng tìm cách gần gũi với anh ấy Biết thế còn bắt nó uống thuốc phá thai Rồi tống đi thật xa Mà Minh Thu biết con dâu Vẫn chưa thôi hờn ghen trong lòng Liền an ủi Có khi con ghen quá cũng nên Chắc gì thằng Hùng đã có tình cảm với con đó Nói đứa bé nó đang mang trong bụng Là con của chồng con thì có vẻ hoang đường Thôi quên chuyện đó đi Việc của con bây giờ là phải thật đẹp Và nhanh chóng sinh cho mẹ một đứa cháu Nghe bà Minh Thu nói tới đây Tú Anh lại bực bội nói Mẹ tưởng con không mong có thai ư Vậy mẹ hãy nói con trai mẹ đi Anh ấy cứ thờ ơ lạnh nhạt với con như vậy Thì có thai sao được ạ Đã vậy đêm qua anh ấy đi đến đâu Khuya lắc khuya lơ mới về Thử hỏi con làm sao mà yên tâm chứ Mẹ biết Cái này cứ phải để từ từ rồi mẹ nói nó Con phải nhẹ nhàng ngọt ngào Chứ động tí là ghen lồng lên Cũng không phải là cách Đàn ông thằng nào chả thích ngọt, cứ lạt mềm buộc chặt con ạ. Ba ngày sau, Ngân Thương đang nấu cơm để chờ Nguyệt Hằng về ăn, thì có tiếng điện thoại đổ chuông, nhìn lên là số máy của ba. Cô hơi sững người một giây, chống ngực bỗng đập lên từng hồi, tay run run bấm nút nghe, đầu bên kia không phải là ba cô, mà là tiếng của một người đàn ông lạ hoác. Alo, cô là Ngân Thương phải không? Dạ đúng rồi, xin lỗi ai đang cầm máy của ba tôi đấy ạ. Tôi là người đi đường, ba cô bị tai nạn giao thông vừa được đưa vào bệnh viện. Tôi thấy điện thoại của ông ấy có tên cô thì gọi đại thôi. Ông ấy bị nặng lắm, đang hôn mê, cô về ngay đi. Ngày đến đây giọng ngân thương lạc đi, mặt cắt không còn một giọt máu lắp bắp hỏi. Dạ cảm ơn anh, hiện ba tôi đang nằm ở viện nào ạ? Bệnh viện đa khoa hậu Giang phòng cấp cứu. Nói xong người ấy cúp máy Ngân Thương ngồi thụp xuống giường nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp Cô liền bấm số gọi cho Nguyệt Hằng Ta phải về quê Hằng ơi Bà tao, bà tao không xong rồi Cái gì? Ba mày bị làm sao? Bình tĩnh đừng cuống Tao sắp về tới nhà rồi, đợi tao Chỉ kịp thông báo cho bạn như vậy rồi Ngân Thương vơ vội mấy bộ quần áo nhét vào cái ba lô và đi ra cửa vừa lúc đó Nguyệt Hằng cũng về đến nơi Thấy gương mặt đẫm lệ của bạn thì lao đến ôm chặt lấy ngân thương an ủi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, để tao về quê cùng với mày, nín đi. Bao nhiêu rổ nén từ nãy giờ mới kịp bung ra, ngân thương khóc hòa nói với Nguyệt Hằng. Bà tao bị tai nạn. Bị tai nạn giao thông giờ đang nằm ở viện tỉnh không biết sống chết thế nào. Rồi, giờ để tao gọi taxi rồi bạn mình cùng về. Mấy tiếng đồng hồ sau, hai cô gái đã có mặt ở phòng cấp cứu bệnh viện. Lúc này ông Phúc đã được các bác sĩ sơ cứu và băng bó vết thương. Nhìn đầu ông toàn băng gạc trắng toát mà cô thương ba vô cùng. Một bác sĩ nhìn thấy cô liền hỏi. Cô là người nhà bệnh nhân à? Dạ vâng thưa bác sĩ, bà tôi có làm sao không? Chăm sự nhờ các bác sĩ cứu giúp. Vị bác sĩ lắc đầu buồn bã nói. Chúng tôi rất tiếc, ông ấy đã bị thương quá nặng. Gàn và một phần phổi sập nát lại mất máu nhiều trước khi đưa đến đây Người nhà hãy chuẩn bị tâm lý đi Bệnh nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào Không Bà tôi không thể chết được Bác sĩ nói dối ba tôi không sao phải không Rồi cô lao đến chiếc giường nơi có người đàn ông đang nằm bất động Tiếng khóc của cô vang lên như cứa nát tâm can những người bên cạnh Nguyệt Hằng đỡ lấy bạn an ủi Bình tĩnh đi ngân thương Chẳng ai muốn thế này đâu Nhưng mày đừng xúc động quá Mà ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nghe tao đi. Đừng đau buồn quá. Chợt đôi mắt của ông Phúc khẽ động. Ông ngước ánh mắt yếu ớt. Nhìn về đứa con gái mà ông hết mực yêu thương. Gắng gượng nói. Nín đi con gái. Ba yêu con. Ba. Ba tỉnh lại rồi. Ba không sao đâu. Con sẽ bảo bác sĩ cứu ba. Ba sẽ khỏe lại thôi mà. Con thương ba. Ông Phúc xúc động lắm. Từ đôi mắt ông. Hai sòng lệ nhạt nhòa khẽ trải ra. Miệng ông thì thào Nghe ba nói đừng lo cho ba Ba không thể tiếp tục được ba, ba chỉ tiếc không được ở lại bên con lâu hơn Ngân thương Ba Ba mệt rồi đừng nói nữa Ba nghỉ đi bác sĩ bác sĩ ơi Ngân thương đứng lên gọi bác sĩ Vị bác sĩ hồi nãy kéo cô ra một góc rồi nói Có lẽ đây là những giây phút gắn gượng cuối cùng của bệnh nhân trước khi nhắm mắt Cô hãy tận dụng chút thời gian ngắn ngủi này đi kẻo không kịp Lúc này bên giường bệnh Ông Phúc đã nấc lên từng hồi Hoảng quá Ngân Thương buông vội tay bác sĩ ra Rồi ảo đến bên ông Tiếng ông Phúc đã yếu lắm rồi Nhưng ông vẫn cố gắng nói những lời cuối cùng với con gái Ba xin lỗi con Ba không phải là Ba đẻ của con Ngân Thương Ba, ba nói cái gì vậy Ba mệt quá nên nói sảng phải không Con không tin đâu Ba sẽ khỏe lại thôi, rồi ba con mình lại sống bên nhau mà. Ba đừng bỏ con ba ơi. Hãy đi tìm lại ba mẹ đẻ của mình, con chỉ là con nuôi của ba thôi. Ba đi đây, giấy tờ nhà ba để. Chỉ kịp nói đến đây thì người ông bỗng giật giật mấy cái, đầu ông Phúc đã ngoẹo sang một bên, mắt ông nhắm nghiền rồi tắt thở. Lúc này thì không còn ai ngăn được tiếng khóc ai oán của ngân thương nữa. Mặc kệ trốn đông người Mặc kệ ai đó can ngăn Mặc kệ đây là phòng cấp cứu của bệnh viện Trước mặt cô bây giờ Chỉ còn xác người cha tội nghiệp Đang lạnh lẽo nằm đó Cả không gian Như mở đi trước mắt cô Ngần thường cứ thế lao đến gục đầu lên người ba Mà khóc ngất Phải khó khăn lắm Nguyệt Hằng mới lôi được cô ra